các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn được ôm trọn, làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú và thân hình chuẩn. Cô lén lén đỏ mặt, không chớp mắt ngắm nhìn vị bạn trai giả trước mắt. Anh Tuấn Phi Phạm, năng lực làm việc hạng nhất. Trong lòng cô rất rõ ràng, hắn ta là đại thiếu gia truoc mat anh tuan vi pham nang luc lam viec hang nhat trong long co rat ro rang han ta la đai thieu gia hao hoa có tiền, nên phàm là người phụ nữ thì tốt nhất không nên đụng vào loại đàn ông này. Mặc dù như thế, cô vẫn bị mị lực của hắn hấp dẫn. Một lần rồi lại một lần, không để lại dấu vết ở trong đáy lòng cô, không ngừng dấu kín ảnh hưởng đối với cô. Cô giảng co khong ngung sâu là cực khổ co rằng bản thân, hắn có biết hay không? Thật may, là lần chật đường rây này có kỳ hạn. Một tuần lễ, chỉ cần qua khoảng thời gian này, thì bọn họ có thể khôi phục lại quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô tin tưởng rằng, chỉ cần hắn về với thế giới của hắn, khôi phục lại cuộc sống phong lưu khoái hoạt của hắn, thì lực hấp dẫn của hắn đối với cô sẽ còn còn nữa. Đợi đến khi bước lên máy bay, tất cả chuyện này đều sẽ bị quên lãng. Mặc kệ là trong khoảng thời gian này xảy ra cái gì, bọn họ sẽ cùng nhau để đoạn ký ức này ở lại nước Mỹ, trở lại mối quan hệ ban đầu. Đây là bọn họ đã nói rồi, không phải hay sao? Trong vòng một buổi sáng, bọn họ đã đi đến nhiều nơi để chụp ảnh bao gồm bờ biển, công viên quốc gia, cuối cùng là đi tới một nơi mà nhân viên nói là bí mật và có vòng cảnh tuyệt đẹp. Tiểu phủ nhìn nhân viên làm việc giống như là biểu diễn kỹ năng đặc biệt. Ở con sông nhỏ chảy xiết tìm thấy một cái cây công tính là sung xê, rồi sau đó bắt đầu cột một cái xích đu. Nghe nói đây là đạo cụ chuẩn bị chụp hình cho cô. Vốn là cô thả chết không theo, kiên định cự tuyệt Không muốn lấy ảnh cưới của mình để làm di ảnh Nhưng nhân viên làm việc nói Phải khác người Thì mới lấy được hình ảnh đẹp Cũng đảm bảo là họ rất có kinh nghiệm Hoàn toàn không nguy hiểm Cô mới bỏ đi sự kiên trì Như đinh chém sắt chặt Mà khuất phục Bởi vì cô không muốn vì chuyện của mình Sẽ làm cho người khác thêm phiền toái Còn nữa là cô cũng muốn giữ lại Những tấm hình này để làm kỷ niệm Huống chi lời nói của họ Cũng có chứng cứ, nơi này lại không có người ở, nhưng bản thân cô còn rất hoài nghi. Nơi này gọi là cảnh quay bí mật, có bởi vì dễ dàng xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ là thuần túy là tự mình hù dọa mình. Sau cùng cô rất dũng cảm quyết định là phải ở chỗ này chụp được mấy chục tấm hình thật đẹp. Được rồi, xin mời tiểu phụ tiểu thư tới nơi này phụ tá đứng ở bên cạnh xích đu lớn tiếng kêu tên cô tờ phù lập tức lên tiếng đôi tay nhấc lẳng váy đang muốn đứng lên chiếc xích đu nguy hiểm đó thì có một lực tay đột nhiên xuất hiện móc nhẹ ở cổ tay cô cô quay đầu lại nhìn thấy lăng thiên tước đang cau mày lắc đầu với cô nhỏ giọng khuyên nhủ đừng làm thế tội gì phải về tấm hình mà lại nhảy lên để nguy hiểm đến cả tính mạng chứ đây là kinh nghiệm rất là đặc biệt Nhảy lên tuy là nguy hiểm nhưng mà rất đáng mà Cô nghĩ thông suốt Cô muốn giữ lại khoảnh khắc này để làm kỷ niệm Khóe miệng cô tràn ra một đoá cười ngọt ngào Phối hợp với lễ phục trắng như tuyết Trong nháy mắt Hắn chợt cho rằng Cô chính là thiên sứ hóa thân Nhưng như vậy rất là nguy hiểm Hắn ngắm nhìn cô thật sâu Đôi con mắt mờ to Nhấn mạnh thực sự Cũng rất nhiều người chụp rồi Đều cũng có việc gì cả Cho nên tôi không cho là nguy hiểm đến như vậy đâu Nhìn bộ dạng cẩn trương quá độ của hắn Cô liều mạng nín cười Rồi nhè giọng cổ sở mà khuyên bảo Để tôi nhìn thử một chút, nếu không có việc gì Thì cô sẽ qua Hắn tính toán tự mình thử một chút Độ an toàn của xích đu Sau khi xác nhận an toàn không ngại Thì đổi lại cho cô ra săn Anh ư Tiểu phụ không một chút nghĩ ngợi mà lắc đầu một cái Vốn là không có hư sinh gì Anh thường một lần không chừng nói sẽ bị hư đấy. Cô còn chụp cái gì được nữa đây? Cô nên suy nghĩ kỹ càng lại đi. Ánh mắt của hắn hướng tới cái xích đu trên sông một lần nữa. Tôi không muốn suy nghĩ kỹ càng. Chờ tôi nghĩ rõ, nói không chừng sẽ không có dũng khí ngồi lên nó nữa đâu. Cô nâng cái tay đang bị bắt trên công lên. Khi hắn liên tiếp cào mày, nhìn soi mói, liền nhẹ nhàng bỏ đi sự gian cầm của tay hắn. Cuối cùng khi hắn vùng tay ra đằng sau, cô mới cất bước đi về phía chiếc đu trên sông người cô vừa mới tới bờ sông liền nhận thấy được sự nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều qua cỏ ướt rất... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net